Xin chào khán giả của kênh truyện NC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vòng ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1173 Nguyên Anh và Thiên Sát Ma Thi Người đã bị ta hạ một loài cấm chế, không cần vọng tượng vận dụng pháp lực. Hiện tại, người cùng hai người kia cũng không có việc gì. Một âm thanh lười biến, bỗng nhân truyền đến. tổng nữ tự cả kinh nhìn lại. Ở góc của đồng quật, một bóng đen cao lớn đang ngồi xếp bằng. Nhưng bởi vì không nhúc nhích nên nàng không phát hiện ra. Đồng thời nàng cũng phát hiện, pháp lực trong cơ thể quả thật không thể ngưng tù. Hẳn là khi hồn mê, đã bị hạ một loại cơm chế lợi hại nào đó, trong tâm bất giác trầm xuống. Các hạ là ai? Vì sao lại bắt tỷ mùi bọn ta tới nơi này? Nữ tự họ Tống nhìn lướt qua bên cạnh, thấy mộ Phái Linh và Liễu Ngọc đang nằm phía sau mình, tuy rằng hồ mê, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, trong lòng nhất thời khẽ buông lỏng. À, không nghĩ tới trong nội cốc, sẽ gặp được ba người các ngươi. Muốn trách thì trách tại sao ba người các ngươi lại gặp ta, vừa đúng lúc đối với ta có chút tác dụng. tổng Sư Điệt, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này. Ta cũng sẽ niềm tình sư nghệ cũ, không làm khó cho các ngươi, nhưng nếu muốn trốn đi thì cũng đừng trách tại sao ta lòng dạ độc ác. Bóng đèn cao lớn, lành luận nói, Sư Điệt, tiểu nữ không nhớ như thế nào lại có một sư môn trường bối như tiền bối, có thể là tiền bối đã nhận nhầm ngươi. Tống Ngọc Cả Kinh hỏi ngược lại, không nhận ra ta cũng không có gì là, ta nhận ra sư Điệt ngươi là được rồi. Tự linh nhà đầu kia có khỏe hay không? Bóng người cao lớn nhạc nhạc hỏi Người biết tự linh Người rốt cuộc là người phương nào? Tống Ngọc càng hoảng sờ Quát lớn hỏi Muốn biết ta là ai? <cười> Cái này cũng đơn giản thôi Bóng đen nói một tiếng Được nhiên đứng dậy Nhất chân hướng tống nữ tự đi đến Chỉ sau vài bước Liền từ trong bóng đêm đi ra Thân ảnh tướng màu đều rơi vào trong mắt Tống Ngọc Toàn thân là trường bào màu đen bà bọc bên trong là một bộ khô lâu, trong miệng lộ ra một cặp răng nanh trông vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa trên người còn lộ ra một cánh tay, tự như đã được vàng bạc tạo thành, phát ra ánh sáng cho mắt hết sức yêu dị. "Ngươi là ai? Ta tuy nhiên chưa từng thấy qua ngươi." Tuy rằng gương mặt đối phương làm cho Tống nữ tử trong lòng cảm thấy kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn thu lại bình tĩnh mà hỏi, "Phải hay không? Bộ dáng tại đây thật sự ngươi không nhận ra?" hắc bảo nhân cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía tống nữ tử, tựa hồ có chút kỳ quái. Tống nữ tử vừa nhìn thấy ánh mắt này, liền cảm thấy ánh mắt đối phương quen thuộc dị thường, đột nhiên nhớ tới một người. Người ghi là, không có khả năng. Tống nữ tử nhất thời kinh hồ lên. <cười> người đốt cuộc đã nhận ra, cũng không cần kinh ngạc hiện tại ta chưa phải là người kia, nhưng sẽ không lâu sau ta sẽ trở thành hắn. Hắc Bảo Nhân phát ra một tiếng cười nhẹ, thập phần quỷ dị, sau đó lại nhón lên một cái, lui trở về trong góc động quật, không hề để ý tới Tống Nữ Tử. Còn Cung Trang Nữ Tử nét mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng không thể bình tĩnh được, thỉnh thoảng trong thần thức lại hiện lên bóng dáng một người thanh niên cùng với Hắc Bảo Nhân trước mắt hợp thành một rồi lại tách ra làm hai. Chẳng lẽ thật sự là hạng sư thúc? nhưng rõ ràng bộ dáng hắn không phải như vậy. Không lẽ khi ở ngoài du lịch đã gặp phải kiếp nạn gì? Không đúng, sư thuốc mặc dù tu vi chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới hậu kỳ đại tu sĩ. Làm sao có thể gặp phải chuyện xấu? Hơn nữa cho dù thân thể thật sự bị hủy, nhưng còn Nguyên Anh, tại sao lại không quay về tông môn tịnh dưỡng mà phải trốn trong trị ma cốc, còn đưa với ba người bọn ta không chút khách khí ra tay? Cuối cùng còn nói mấy câu kia là có ý tứ gì? Tống nữ tử mặc dù thiên tư hơn người, nhưng giờ phút này cũng trong đầu hỗn loạn, kinh ngạc nhìn bóng đen. <cười> Hai người các ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh, còn làm bộ hôn mê làm gì? Hắc bảo nhân liếc mắt, rồi đột nhiên mở miệng nói. Tống nữ tử nghe lời này trợn ngẩn ra, vui mừng quay đầu, lại thì âm thanh mộ phái lên, từ đằng sau đã vàng lên. Người không phải là công tử! Người là đệ nhị nguyên anh của công tử, sao người có thể thoát ra khỏi sự không chế, giành được tự chủ thần thức? Công tử hiện tại đang ở nơi đâu? Lời nói của nàng có chút lo lắng, pha lẫn chút hoảng sợ. Mộ sư muội, người thật sự không lầm chứ? Người này thật sự là đệ nhị hóa thân của sư phó. Âm thanh kinh ngạc của tống nữ tử truyền đến, đồng dạng có một bộ dáng khó tin. Tổng nữ tử liền quay đầu, nhìn thoáng qua, quả nhiên nhị nữ cũng đã ngồi dậy liễu Ngọc lại một tay che miệng Thần tình khiếp sợ Quả đúng là vậy Hắn chính là để nhị Nguyên Anh của Hàng Lập Sử dụng cô Mộc Linh Anh Hóa thành trong lúc xảy ra xung đột Quả đúng là vậy Hắn chính là để nhị Nguyên Anh của Hàng Lập Sử dụng cô Mộc Linh Anh hóa thành Trong lúc xảy ra xung đột với đám người đột ngột năm đó Nguyên Anh này Bị một gã đại, đại tiền sư đánh trọng thương Đảng lý hắn đã tiểu thất Nhưng chính là hắn đã tu luyện Một chút huyện âm ma khí Do Hàng Lập thụ Kết quả là bị vàng trưởng ma khí quán trú. may nhờ thần thông hội chủ của quỷ La Phiên, chủ động hấp thu ma khí vào Phiên, rồi chuyển thành tinh thuận ma khí, tiến hành cứu trị. Như Hàng Lập, nếu không cách xa Nguyên Anh này quá xa, thì sau khi tỉnh dậy, đệ nhị Nguyên Anh cảm ứng được, sẽ tự động trở về bên người Hàng Lập. Nhưng thật sự trùng hợp, ngay lúc đó, Hàng Lập cùng thân mang trọng thương, bắt buộc phải trốn vào trong dòng nước từ đóng băng bản thân, xui theo dòng chạy tới Đại Tấn. Kể từ đó, đệ nhị Nguyên Anh không thể cảm ứng được khí tức của hạng lập, khi đó đành phiêu bạc khắp nơi trên thảo nguyên. Sau khoảng 20 đến 30 năm, cuối cùng sinh ra tự chủ ý thức, sau đó lặng lẽ quay trở về Đại Tấn, lẹn vào trong trụy ma cốc và dễ dàng tìm được cái xác không hồn thiền sát ma thi. Khối ma thi này tuy rằng bị cổ ma hư hại quá nặng, nhưng thân thể không vì vậy mà theo thời gian tư biến mà chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Có điều khối ma thi này mất đi hàng lập, nên tất cả mọi hoạt động đều phải dựa theo bản năng, Nếu tiếp tục như vậy khoảng mấy trăm năm sau, cũng không phải không thể lại sinh ra thận trí của chính mình. Nhưng bị đệ nhị Nguyên Anh tìm đường, dựa vào cầm chế năm đó, Nguyên Anh này không cần tốn nhiều sức lực, liền chiếm cứ thân thể ma thi, càng nuốt hết một chút càng nguyên linh hồn còn lại. Đó cũng là nguyên nhân. Tại sao Đệ Nhị Nguyên Anh không tìm những tu sĩ khác đoạt xá mà lại trực tiếp đến trị ma cốc? Dù sao, việc đoạt xá của một vị Nguyên Anh tu sĩ cung cấp là không dễ dàng, nếu không cẩn thận, ngược lại có thể bị đối phương giết chết. Còn khối ma thi này, bản thân chính là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại không có thần thức tự chủ, chính là đối tượng đoạt xá hoàn mỹ nhất. Đệ Nhị Nguyên Anh tự nhiên không chút lo lắng mà tìm đến. Nguyên Anh này nhờ vào ma khí còn sót lại, cùng bản thân thi khí thiền sát mà thi, làm cơ sở cùng với âm là phiên tương trợ, liền ngán nguội mấy chục năm, đã đem huyền âm ma khí tu luyện được hơn phần nửa, cùng thuận lợi được phá lên nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Sau đó từ trong ba cốc muốn tìm một số bảo vật vô chủ nhằm tế luyện bột phen rồi chuẩn bị xuất cốc. Kết quả vừa lúc ra ngoài bắt gặp một phái lên tam nữ. Hắn nguyên bạn không biết là tam nữ, bởi vì tu luyện huyền âm ma khí. Lại bị tinh thuần ba khi quán thể Đồng thời cắn nuốt một chút tinh hồn nguyên anh Còn sót lại của thiền sát ma thi Nhất thời hùng tính nổi lên Chỉ nghĩ là đem ba gà kết đăng kỳ này Một đào giết chết Tránh cho bị tiết lộ hành tung Thêm vào đó cũng muốn sơ giải một chút Hùng sát chi khí tồn tại trong lòng Nhưng khi phục chế lại tri nhớ của hàng lập liền nhận ra tam nữ Thay đổi chủ ý đem tam nữ bắt lại Lại hạ cầm chế nhốt ở nơi đây Người muốn nhốt chúng ta tới khi nào? Mộ Phái Linh âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn cố lấy chút dũng khí hỏi lại. Nữ tử này sợ dĩ có thể liếc mắt một cái, liền nhận ra đệ nhị Nguyên Anh, là vì năm đó Ngân Nguyệt từng đưa nặng một cái ngọc bội đến giờ vẫn giữ kín bên người. Mà ngọc bội kia từng được Ngân Nguyệt cất giấu một tiêu khí tức của đệ nhị Nguyên Anh, có thể dễ dàng cảm ơn phát hiện được sự tồn tại của Nguyên Anh này. Lúc đó, mộ Phái Linh cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại mới hiểu được dùng ý của đối phương. Đối phương đại khái, dự liệu được đệ nhị Nguyên Anh có thể bị mất đi không chế, nên cho nàng ngọc bội này để đề phòng vạn nhất có gì xảy ra. Hiện giờ dựa vào bảo vật này, quả nhiên ngay lập tức, nàng liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắc bảo nhân nghe được mộ phái linh hỏi câu này, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Đương nhiên là tới lúc trên đời này, chỉ còn tồn tại một mình hạng lập duy nhất. Lấy thần thông cùng tốc độ tu luyện của sư thúc, các hạ cảm thấy có hy vọng hay không? Tống nữ tử cùng trấn định lại, phân tích rõ ràng ngọn nguồn, chậm rãi nói. <cười> Hiện tại, ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là chạy trôi chết thì vẫn còn vài phần nắm chắc. Khủng hộ ba người các ngươi còn trong tay ta, dù thế nào hắn cũng sợ nén chuột vỡ đồ, về phần ta làm như thế nào đắc thủ cũng không cần các ngươi bận tâm. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một cái, âm hiểm nói. Liệu Ngọc nhàn châu xoay đồng, cũng mở miệng nói, nhưng Hắc Bảo Nhân không khách khí, nói tiếp. Được rồi, chú ý trong lòng các ngươi, ta rất rõ ràng. Các người đừng vọng tưởng có thể đi ra khỏi nơi này. Nếu ta không thể căng nuốt người nọ, thì chính ta sẽ bị hắn hủy diệt thần thức, biến trở lại thành đệ nhị nguyên anh của hắn. Hiện tại các ngươi cứ ngủ một hồi rồi hãy nói sau. Hắc Bảo Nhân lời vừa nói liền bấm tay niệm chú ngữ. Nhất thời mặt đất phụ cận tam nữ, liền quang chớp động, một lượng lớn hắc khí xông ra. Một phái linh ba người trong lòng cả tin, lúc này mới phát hiện các nàng ở trong một pháp trận thật lớn. Kết quả, hắc khí bao phủ các nàng, tam nữ liền cảm thấy hòa mắt chóng mặt, lại hôn mê. Lúc này Hắc Bảo Nhân ngồi trong góc mới dần niệm chú ngữ, buồn lòng pháp quyết nhìn vào hắc khí ánh mắt chấp động không ngừng, bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp. Chương 1174: ủy chấn Thiền Nam. Một tháng sau, tại Huyền Vũ Đại Điện bên trong Thái Chân môn, một phải được xưng là đệ nhất Thiền Nam tổ chưởng phải một lão đạo mặc như trẻ con nhưng râu tóc lại bạc trắng, chau mày nhìn ngọc dạng màu trắng trong tay, thần sắc âm trầm bất định. Một hồi lâu sau, Hắn thở dài một hơi, rồi đột nhiên hướng về phía ngoài điện phân phó. Người đâu? Âm thanh vừa dứt, lập tức từ bên ngoài điện đi vào hai gã đạo sĩ trung niên. Không biết trượng môn có gì phân phó. Hai gã đạo sĩ trúc cơ kỳ, cúi người hành lễ. Đem thư mời này, đến phía sau núi Kim Hà Cốc. Nói rằng tiêu quốc xuất hiện, một gã đại tu sĩ thứ tư. Hiện giờ Lạc Vân Tông đưa tới thư mời, hỏi thái công trưởng lão con muốn hay không, tự mình đi một chuyến. Hay là mấy vị sư tổ tự mình đi một chuyến? Lão đạo đem Ngọc dạng đưa đến, có chút ngưng trọng nói. Tuần mệnh trưởng môn, đệ tử nhất định tự mình giao đến cho sư tổ. Hai gã đạo sĩ biến sắc, lập tức cùng kinh đáp. Lập tức hai người liền tiếp nhận Ngọc dạng liền hóa thành hai đạo đồn quang, bay khỏi đại điện thẳng đến Kim Hà Cốc. Thiên Dương Đàm là cấm địa của Hợp Hoàng Tông tiến tâm lận lẫy. Tuy diện tích không lớn, chỉ khoảng mấy trăm trường, nhưng quanh năm bị đám sương mù màu xám, nồng đầm, bao phủ, Bất luận là kẻ nào, cho dù là mấy tên nguyên anh trưởng lão trong tông, cũng không dám tùy tiện tiến vào đoàn sương mù này một bước. Bình thường phương viên 20 dặm bên trong thiên dương đàn đều không có dấu vết con người. Nhưng giờ phút này, cách đám sương mù khoảng 10 trường, có năm sáu tu sĩ phục sức khác nhau nằm có nữ có, có điều mỗi người đều nhìn đám sương mù một tiếng không nói. Đại tu sĩ thứ tư, hàng tiểu tử này tu luyện quả thật là rất nhanh. Mặc dù đã xem đoán được hàng sớm muộn gì cũng đến được bước này, nhưng không nghĩ đến vẫn vẹn gần trăm năm thời gian đã tiến dài. Bất quá hiện tại hắn đã đến được bước này, xem ra đại điện lần này ta cũng phải tự mình đi một chuyến. trong sương mù. Truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Bên ngoài đám sương mù, mấy tên tu sĩ vẫn ôm tay đứng đó, không ai dám lên tiếng đáp lời. Thất Liên Đạo, một thành sam lão giả với khuôn mặt bình thường, đứng một chỗ trên vách núi, hai tay để sau lưng, nhìn về biển cả mênh mông, sắc mặt bình tĩnh dị thường, nhưng trong bàn tay đặt phía sau lưng là nhẹ nhàng cầm lấy một khối ngọc dạng màu trắng. Linh quan nhàn nhạc, nhạc chấp động Bác Lương Quốc Trong lầu cát, tại một chỗ trên lung linh sơn Một nữ tử còn trẻ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần Cả người phát ra cổ âm hàng chi khí Cùng một gà bàn lão giả Ngồi đối mặt với nhau Lão giả kia hướng nữ tử Cẩn thận hỏi Tiền bối, hiện tại việc đại điện của Lạc Vân Tông Phải chăng là người nên tự mình đến xem lễ Người kia tuổi còn trẻ như vậy đã tiến dài nguyên anh hậu kỳ. Với thọ nguyên của hắn cũng đủ để hắn chấp nhếp thiền nam 7-800 năm. Nếu là có thể cùng hắn nối lại tình xưa, sao phải chúng ta sau này có thể yên ổn? Sao vậy? Lời sự điện sau khi chấp trưởng tông môn, hôm nay lại muốn mời người kia quay lại cốc của các người ư? Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiện bối hiệu nhầm rồi. Lấy thần phận đối phương hiện nay, như thế nào có thể quay lại một cái hoàng phòng cốc nhỏ nhoi? Nhưng bổn môn cùng quý cung, dù sao cùng đối phương, cũng có chút quan hệ sâu xa. Chỉ là kiếm một chút giao tình mà thôi, đối với sáu phái chúng ta, cũng không ít chỗ tốt. Bạn lão dạ bị ánh mắt bằng lạnh của nữ tử đào qua, ngượng ngùng nói. <cười> muốn cùng hắn có chút quan hệ, không nên chỉ trông cậy vào ta. Lần này dự lệ, sư đệ ta sẽ đi một chuyến. Hẳn cùng sư mùi của ta quan hệ cũng không tệ, so với ta đi thì càng thêm thích hợp hơn. Nữ tự xinh đẹp tuyệt trần, trầm tư chầm chốc lát, sắc mặt không chút thay đổi nói. Nguyện lai là ngu tiền bối, như vậy cũng tốt. Bạn lão giả nghe vậy cũng vui vẻ nói. <cười> Khó trách, hoàng phong cốc các ngươi lại khẩn trương đến như vậy. Sau khi từ lệnh hồ đạo hữu tỏa hóa, các ngươi trong cốc, Cũng không thấy một tên nguyên anh tu sĩ nào tỏa trấn. Nếu không từ lệnh hộ đạo hữu cùng mấy người từng cứ ước đền viện thủ Cũng báo cho ngụ phái chúng ta biết Chỉ sợ hoàng phong cốc các ngươi Đã không thể yên ổn ở bắc lương quốc này rồi. Nữ tử liếc mắt nhìn bạn lão giả một cái Hừ lạnh một tiếng nói. Lão giả nghe được lời này Trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Hai tháng thời gian này Cả thiên nam thật sự chấn động. Toàn bộ thiên nam tu tiên giới, chỉ cần là một tông môn hơi lớn một chút, liền không ngoại lệ nhận được thiệp mời của Lạc Vân Tông. Nói là bọn họ có một vị trưởng lão, đã tiến giai Nguyên Anh Hậu Kỳ, đặc biệt tổ chức một buổi lễ long trọng, chúc mừng sự kiện này, mời các đại tông môn đến dự lễ. Mặc dù trong Thư không nói rõ là vị trưởng lão nào. Nhưng năm đó, lấy tu vi hàng lập, đã làm cho những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác chấn kinh. Mọi người cơ hồ không cần đoán cũng nhận định ngay là hàng lập. Lần này vô luận là tổng môn lớn nhỏ nào, tự nhiên tất cả đều một trận xuồng xao Những môn phái nhỏ hết sức lo sợ, tự nhiên liền đáp ứng đến dự lễ. tuần môn đại phái, tuy rằng trong lòng nói thầm không ít, nhưng cũng đồng dàng đáp ứng phải một vị trưởng lão tham gia điện lễ. Nhất thời cái tên Hàng Lập chấn kinh cả Thiền Nam, vô luận là tán tu ẩn cư, nơi núi cao, hay thâm sơn cùng tốc, hay các nơi lên mạch tù tộc, các tù tiền gia tộc, hay toàn môn lớn nhỏ đều nghe thấy đến Hàng Lập. Chỉ sợ là trong vòng trăm năm trở lại đây, cái tên này bị nhắc tới nhiều nhất. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt nghị luận về này, tuổi còn trẻ đã tiến giai Nguyên Anh Hậu Kỳ, Thiền Nam bài danh vị trí thứ tư Đại Tu Sĩ cứ như vậy 3 tháng sau lạc vân tông tổ chức điện lễ nguyên anh kỳ tu sĩ có mặt cũng gần trăm người đồng thời còn có kết đăng kỳ tu sĩ cùng đến vân bồng sơn để dự lễ hạng lập thân là nhân vật chính cùng chỉ trước điện lễ lộ mặt một chút nói vài ba câu với mọi người sau đó liền mời hơn 10 nguyên anh kỳ trung niên và các trưởng lão phái trong đó còn có cả hợp hoang lão ma cùng hoa ý môn nguyễn vô nhai hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Tụ họp tại một nơi bí mật ở Lạc Vân Tông. Kết quả là sau ba ngày ba đêm, những nguyên anh lão quái này lần lượt từ Đại Điện đi ra, mà sắc mặt ai nấy đều trắng bệnh, mỗi người đều ẩn hiện vẻ kinh sợ. ngay cả hợp hoang lão ma cùng ngụy vô nhai hai người, ánh mắt cũng ảm đạm rất nhiều, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một số người để ý thấy vậy, liền tò mò tiến lên hỏi, nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu cười khổ. Hoặc là vẻ mặt sợ hãi liên tục lắc đầu, tất cả đều ấp úng không chịu nói ra cái gì. Điều này càng khiến cho những tu sĩ khác càng cảm thấy nghi hoặc Điện lễ diễn ra trong vòng nửa tháng, hàng lập cũng không có xuất hiện trước mọi người, mà hơn mị vị Nguyên Anh lão Quái, tu vi cao nhất, cũng không thấy có chút ý kiến gì. Hơn nửa điện lễ vừa kết thúc, liền mang theo tâm lý không yên, ly khai lạc vân tông. Không một ai ở lại, dù chỉ một lát kể từ đó những tu sĩ khác càng cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc trong đại điện đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí có thể đem hai giả đại tu sĩ trước mặt mọi người biến thành bồi dạng như vậy. Những lão quái tham gia cuộc họp bí mật trong điện, tuy rằng bọn họ cũng không muốn nhiều lời về việc xảy ra trong điện, nhưng bọn họ cũng có vài người bạn tri kỷ hoặc là người thân cận. Kết quả không bao lâu sau cũng truyền ra ngoài một ít tin tức. Những nội dung tin tức lại là làm cho Thiền Nam tu tiên giới một phen nở chấn động. Theo những gì mấy lão quái này để lộ ra, vị trưởng lão của Lạc Vân Tông vừa mới tiếng giang đại tu sĩ, cũng là người thứ tư của Thiền Nam. Vậy mà ngay trong điện chủ động đưa ra ý kiến, cùng Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoang lão ma, hai người bàn luận một phen. Thực ra, chuyện này cũng là bình thường, vì hàng trưởng lão này vừa mới tiếng giang, thừa dịp điểm lệ cùng những đại tu sĩ khác luận bàn Mặt khác cũng là lập uy trước những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác. Điều này thì cũng không có gì. Nhưng cái chính là, vì hàng trưởng lão này lấy sức một người, đồng thời khiêu chiến cùng lúc hai người Ngụy vô nhai, cùng hợp hoang lão ma, quả là một chuyện kinh thiên. Cũng không biết, hai người Ngụy vô nhai cần nhắc như thế nào, do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Mà kết quả luận bàn, càng làm cho hơn mười lão quái này trợn mắt há mồm. Hàng lập trong lúc luận bàn, thi triển ra rất nhiều loại thần thông, không thể nào tưởng tượng được. Đồng thời sử dụng vài món bảo vật, uy lực kinh người, đánh bại hai gã đại tu sĩ, một cách dễ dàng. ngụy vội nhai cùng hợp hoang lão ma này, quỷ chấn thiền nam đã mấy trăm năm, cùng liên thủ với nhau, cũng không thể nào phản kháng lại hàng lập, còn phân biệt, chịu thổn thương một chút nguyên khí. Những lão quái có mặt nơi đây, còn hoàng sợ phát hiện. Lấy biểu hiện nhàn nhạt của vị hàng trường lão này, Từ hồ còn chưa vận dụng hết toàn bộ thần thông, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời. Trước mắt, cũng chính là hàng lập chủ động, cùng Nguyên Anh lão Quái liên quan chỉ là cho đội tu luyện tâm đắc, cùng chỉ chú trọng giao lưu mà thôi. Có điều là làm cho những lão Quái nơi đây đứng ngồi không yên, do không khác ngồi trên bàn trông là mấy. Ba ngày trôi qua, những lão Quái này đi ra từ mật điện, liền sau đó. Những tin tức kinh người bắt đầu từ đó lưu truyền ra Ban đầu đại đa số mọi người đều bán tin bán nghi Căn bản là không tin Thậm chí còn cho rằng lời nói vô càng cứ Nhưng tin tức lưu truyền theo thời gian Càng ngày càng rộng Hơn nửa hơn 10 lão quái tham gia buổi mật đàm Tất cả đều bảo trì sự im lặng Không có người nào đứng ra phản bác những lời nói đó Lúc này mọi người mới ý thức được Không ngờ việc này lại có thể là sự thật Nhất thời làm cho toàn bộ thiền nam trầm xuống một chút, dù cho có người đề cập đến hàng lập, hoặc là nghị luận sự việc liên quan đến hắn, thì cũng chỉ dám nhỏ dòng nói chuyện với nhau. Cho dù là đang tu luyện tại mật thất hay vùng hoàng giao dạo ngoài, cũng không dám cơ ý bất kính tùy ý mà nói. Mà thiền nam đệ nhất tu sĩ cũng lặng lặng như vậy, ở trong thiền nam tu tiền giới lưu truyền ra, tại một nơi trên khoảng phủ cần thất lên đảo. Một gã trung niên đạo sĩ có làn da trắng noạn, cùng một thành sam lão giả, đang huyền phù tại đó. Hai người sắc mặt âm trầm dị thường, không ai nói với ai câu gì, im lặng đứng đó. Không bao lâu sau, thành sam lão giả sắc mặt mới khẽ động. Chỉ dường huynh đột nhìn giá lâm truyền âm hẹn ta tới nơi đây, không phải là có cái gì bí mật đó chứ. Có lời gì, cứ việc nói thẳng ra là được rồi. thành sam lão giả này, chính là một trong tam đại tu sĩ, ngụy vô nhai. Ngụy huynh rõ ràng đã biết, còn dạ ngây dạ dài, ta tìm ngươi với mục đích gì, ngươi có lẽ cũng đã rõ rồi. Trung niên đạo sĩ nhạc nhạc nói, ta xem ra, chỉ dừng huynh nghe được tin đồn, rốt cuộc cũng ngồi không yên. Ngụy vô nhai, cười hắc hắc, khóe miệng nổi lên một tia châm trọng. Nói như vậy, lời đồn thậm chí cũng có vài phần là thật, ngươi cùng hợp hoang lão ma, thật sự là bị người kia làm cho có chút ăn không tiêu sao. Đạo sĩ thần sắc hiện ra một chút ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Chương 1175 Luyện Sĩ Có chút ăn không tiêu, ngươi thật sự cho là vậy ư. Nguy vô nhai hai mắt trợn hiếc rồi nói. Thế nào? Chẳng lẽ người cùng hợp hoang lão ma liền thủ lại, thật sự không định được tiểu tử họ hàng kia? Chỉ dường thượng nhân cả kinh hỏi. <cười> người cũng quá coi trọng lão phu rồi Bọn ta hai người liên thủ Cũng chỉ chống đỡ đối phương được trong chốc lát Liền tổn thương quyền khí Ngụy vội nhai đờ đợn nói Không có khả năng Hạng tư tưởng mặc dù thần thông quảng đại Nhưng cũng chỉ mới tiến dài hậu kỳ So với ba người chúng ta Còn trẻ hơn nhiều Tại sao hai người các người liên thủ Cũng không phải là đối thủ của hắn được Chỉ dương thường nhân thần sắc khẻ biến Lắp đầu liên tục vẻ mặt như không thể tin được Ta dù sao, cũng là một gã nhất danh tu sĩ, cũng không phải là không có chút mặt mũi. Chẳng lẽ lời ta nói là gạt đào hữu sao? Hủng hộ đào hữu đừng chê cười. Hiện tại thần thông người kia thật sự thâm sâu không lường được. Tuy nhìn qua thì có vẻ hai người chúng ta chỉ thua hắn đôi chút, nhưng chính là đối phương, các bạn không dùng toàn lực. hơn đổi ta còn có cảm giác, hắn thật sự có thực lực tiêu diệt, đã nguyên anh hậu kỳ chúng ta. Trong mắt Nguy Vô Nhai hiện lên về kinh hại. Chỉ Dương Thượng Nhân nghe được như vậy, người ngay dài cả ra. Tất nhiên, nếu Chỉ Dương Huynh không tin lời này của mổ, chi bằng chính mình đến Lạc Vân Tông thử một lần. À, đạo hữu nhanh như vậy, chạy đến chỗ cô ta, chỉ sợ cũng mang trong lòng ý định này. Ngụy Vô Nhai đột nhiên cười lạnh. Chỉ Dương Thượng Nhân biến sắc, cũng không mở miệng phản bác, xem ra thật sự bị Ngụy Vô Nhai đoán trúng rồi. Nếu ta là đạo hữu, Tự nhiên sẽ không rước lấy nhục nhã Nếu là Nguy mộ thì cũng chẳng sao Đại hạng của ta cũng sẽ đến nhanh thôi Cho dù thần thông hạng tiểu tử kia Có thể sánh ngang hóa thần kỳ Ta cũng không còn tâm tư Để mà để ý nhiều hơn Nhưng đạo hữu cùng hộ hoang lão ma Phía trước còn không ít năm tháng Chỉ sợ không thể trêu chọc vào người này Ngụy vội nhai nhạc nhạt nói thêm Cái gì? ngụy huynh thọ nguyên đã tới rồi ư? Chỉ dương thường nhân ngận ra Lập tức kinh hài hỏi, không sai, ta tiến dài hậu kỳ so với các ngươi, còn sớm hơn hai trăm năm, tự nhiên sẽ đi trước các ngươi một bước, phòng chừng cũng chỉ còn mấy năm nữa thôi. Còn ngươi cùng hậu hoang lão ma, cũng còn có chút thời gian, cũng không hoàn toàn hết hy vọng, tiến dài hóa thần. Nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. Nguy vô nhai thần sắc cơ đầu khẽ nói, Ngụy huynh, ngươi... Chỉ dương thường nhân muốn mở miệng nói điều gì, nhưng nhất thời không nói nên lời, thần sắc phức tạp vô cùng. Chỉ cần đại đạo không thành, bạn vào ta đã ở nhân giới này phòng vân hơn nửa đời, kết quả vẫn chỉ là công giả tràng mà thôi. Chỉ dương huynh, ta và người tường giao nhiều năm như vậy, nếu chịu nghe lời ta khuyên bảo, cũng sẽ không liên lụy thiên nam cùng tông môn. Một lòng khổ tu vẫn là tốt nhất, đừng giống như ta, rơi vào kết cục phải ngồi chờ chết. Hủng hộ lấy thần thông hàng tiểu tử hiện giờ. Sau khi ta ra đi, người cùng hợp hoang lão ma liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không bằng đem cái hư danh thiên nam đệ nhất này, vứt bỏ đi. Cũng coi như bán cho đối phương một cái nhân tình. Dù sao thần phục một tông môn, cũng chỉ là chuyện tình bình thường. Ta tin tưởng rằng hàng tiểu tử sẽ không gây áp lực gì quá mức tới hai người. Người cũng có thể thừa dịp này, truyền tâm mà tu luyện. Ngụy Vô Nhai chậm rãi nói, "Đã tạ lời khuyên của Ngụy huynh, lời này ta sẽ cẩn thận cân nhắc." Chỉ Dương Thượng Nhân nghe Ngụy Vô Nhai thành tâm khuyên bảo, cũng có chút cảm động. "Được rồi, ta đã nói tới nước này, đạo hữu có nghe hay không, là dựa vào đạo hữu. Sau lần gặp mặt này, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng của ta và ngươi." Ngụy Vô Nhai nhàn nhạt nói, cũng không chờ đối phương nói cái gì, liền ôm quyền cáo từ. Hóa thành một đạo đồn quang hướng thức lên đạo phóng đi. chỉ Dương Thượng Nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, nét mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Không biết bao lâu sau, đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng, cùng hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía xa bay đi, nhưng xem ra phương hướng vẫn là khê quốc phương vị. Vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ này, cuối cùng vẫn là quyết định gặp hàng lập một lần. Nếu như vị đại tu sĩ mới xuất hiện này, thật lực đúng như tin đồn thì hắn sẽ nghe lời của Quỷ Vô Nhai, lập tức trở về tông môn bế quan, tiến hành trùng kết vào hóa thần cảnh giới. Chừng một tháng sau, có tin liên quan đến vị chí dương thượng nhân Bái Phỏng Lạc Vân Tông, nhưng chỉ nửa ngày sau đã cáo từ nhanh chóng trở về tông môn, rồi đột nhiên tuyên bố lập tức bế quan sinh tử. Tin tức này làm cho các tông môn một phen suy đoán, nhưng thật ra không cần suy đoán, mọi người cũng biết vị chí dương thượng nhân này làm thế nào Có thể chiếm được chút tiền nghi trước vị hàng trưởng lão kia. Nếu không phải như vậy, thì sao ngay khi lập tức hội môn, liền làm ra hành động như vậy? Kể từ đó, hàng lập uy danh thiền nam để nhất tu sĩ được hình thành. Thế lực lạc vần tông lại điên cuồng bành trướng thêm mấy lần. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã chiếm cứ hơn phân nửa khê quốc. Tù tiền tổng môn còn lại, một phần chủ động quy thuận. Phần còn lại tự động rời khỏi khê quốc, đến một quốc gia khác trùng kiến tông môn. Về phần cổ kiến môn cùng bách xạo viện, tuy rằng nhờ vào vân mộng sơn mạch, may mắn bảo lưu lại, cũng mở rộng được một chút thế lực, nhưng cũng bị Lạc Vân Tông quật khởi kiềm hạm, cơ hội trở thành tông phái phụ thuộc có thể nói thống khổ cùng vui sướng, cùng tồn tại. Lạc Vân Tông, bên trong tự mậu phong đồng phụ, hạng lập hai mắt nhắm nghiền người xếp bằng dựa gian mật thất. Hẳn hạ một cây pháp trần thật lớn, lơ lửng giữa pháp trần là một đôi cánh màu trắng như tuyết, bề mặt là một tầng ngân sắc điện hồ thiểm động, nhưng đồng thời là bị một đoàn thanh bạch sắc hỏa diệm bao quanh. Một một chuyển động đều nổi lên tầng tầng ký hiệu chỉ chích, không thể nhìn rõ là có bao nhiêu tầng. Hàng lập, hai tay bấm tay niệm chú, thúc giục pháp trần trên mặt đất xuất ra thanh bạch sắc hỏa diệm quỷ dị, không ngừng thiêu đốt đôi cánh. Không biết qua bao lâu, Hạng Lập thu lại pháp quyết, dừng đôi tay lên, nhìn vào đôi cánh từ từ chuyển động trong đoàn hỏa diệm, một tay hướng đôi cánh điểm một cái. Nhất thời, đôi cánh dùng lên, vụt một tiếng, hào quang đại phóng mà ngân sắc hồ quang cũng ầm ầm nổi lên, thành thế cực kỳ kinh người. Nhưng Hạng Lập lại nhướng mày, giống như có chút không vừa lòng. Hắn trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên hé miệng ra, xuất ra một cái thanh sắc tự định. Tiểu định sau khi một hồi quay tròn, liền vận vàng dừng trước người Hàng Lập. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta đúng là đã đem phương pháp luyện chế, giảng dạng, dạng cho ngươi không chỉ một lần mà. Bên trong định truyền ra một tiếng thở dài, âm thanh có phần non nớt, nhưng khẩu khí như người lớn, làm cho người ta cảm thấy thật sự buồn cười. Nhưng Hàng Lập không có chút nào buồn cười, ngược lại lại lạnh lùng. Ta cũng dựa theo phương pháp luyện chế của ngươi tùy rằng có thể sắp nhập cung bằng chi vụ vào trong phòng lười sĩ cũng kích phát được phong thuộc tính linh lực nhưng nhiều lắm cũng chỉ gần bằng với uy lực của tam diệm phiến mà thôi làm gì có được uy lực cực lớn như người nói hay là người cô y nói như vậy nhằm lừa gạt ta vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm không có khả năng quân bằng chi vụ là loại bảo vật gì như thế nào là chỉ có một chút uy lực như vậy người để trên mắt ta nhìn phòng lười sĩ người luyện chế rồi nói sau Lệnh quang chợt lóe lên trên mắt định, một bóng người nhàn nhạt hiện lên đi ra, đầy đúng là thiên lang thanh thú ngưng tụ thành ảo ảnh. Hàn Lập cũng không nói lời nào, đưa tay hướng đôi cánh giữa pháp trận, vẫy tay một cái. Sương một tiếng, phòng lự sĩ liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh trắng bắn nhanh đến, sau đó liền lên lưng bất động trên đỉnh đầu đồng tử. Đồng tử nhìn chằm chằm vào đôi cánh đến chớp mắt cũng không chớp, thần sắc biến hóa không ngừng. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, hàng mới đóng hai mắt lại, trầm ngâm. Ta biết tại sao lại như vậy rồi. Cây này cũng biết con bạn chi vụ luyện hóa so với tài đoạn trước cũng hiếm thấy. Tùy rằng có thể xác nhập vào và ẩn chứ thiên địa pháp tắc phong thuộc tính, nhưng chưa được kích phát ra ngoài. Cho nên bảo vật này hiện tại cũng chỉ có uy lực của phòng chế lên bạo, không chần chính có được uy lực của thông thiên lên bạo. Độm tự dừng đôi mắt lên, nhàn nhạc, nhạc nói. Phải làm như thế nào, bị kích phát được uy lực của công vụ chia bằng? Hạng lập không khách khí nói. Hiện tại, muốn kích phát, hoặc là người tù sự phong thuộc tính công pháp, lấy tù vị hiện tại của ngươi có thể miễn cưỡng làm được, còn cách nữa là người phải tìm được một khối cực phẩm linh thạch phong thuộc tính cũng có thể làm được. Đồng tử lại nói, tù sử phong thuộc tính công pháp, tìm cực phẩm linh thạch phong thuộc tính, hai cách này, cách nào ta cũng không thể làm được. Hàng lập nghe lời ấy, không chút cần nhắc nói. Vậy cái này đúng là phiền toái. Tuy rằng còn có những phương pháp khác, nhưng ở nhân giới không thể nào thực hiện được, còn nói cũng vô ích. Đồng tử hai tay vườn ra, bất đắc dĩ nói. <cười> nói như vậy, không phải là ta luyện chế phương pháp sai lầm, mà là suy đoán của người sai. Hàng lập cũng không có tức giận. Điều này chỉ sợ là như vậy. Trên mặt đồng tử rốt cuộc hiện ra một tỳ xấu hổ. Quên đi, phòng lùi sĩ này cũng có thể phát ra phòng lùi chi lực, cũng làm ta vừa lòng rồi. Nếu như muốn có được uy lực lớn như người nói, đối với ta hiện tại cũng không thể nắm trong tay. Hàng lập ánh mắt chớp đồng vài cái, thần sắc cũng hỏa hoảng vài phần, không ký định truy cứu chuyện này. Đồng tự nghe vậy nhất thời ngẩn ra, sắc mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, người trước mắt này, tuy rằng trong mắt tu vi không đáng nhắc tới, Nhưng cũng là một tên không chịu thiệt thòi. Người có điều kiện gì, cứ nói ra, dù sao cũng là sai lầm của ta, ta không phải là không có thể xem xét đáp ứng ngươi. Động tự dương mắt nhìn Hàng Lập, một lát sau, chủ động nói. Nếu tiền bối, chính mình nói ra, vậy thì Hàng Mộ cùng kính không bằng tuân mệnh. Hàng Lập liền mỉm cười nói, thuận theo lời nói của đồng tự, nói luôn, mà động tự do thiên làng thanh thu biến thành, tự nhiên một trận xem thường. Hàng lộn vô túi đựng đồ, nhất thời từ miệng túi phùng ra một đào ánh sáng. Sau khi ánh sáng mở dần rồi chợt tắt, hiện ra mấy thứ cổ quái. Một đoàn vật phẩm hình dạng trong suốt, nhỏ bằng nắm tay. Hai lớn, một nhỏ, hai khối tinh thạch đen nhánh, loe sáng. Một viền châu hai màu đen trắng và một con mắt to bằng ngón cái. Những tài liệu này là trong lúc vô ý có được. Những đáng tiếc, tài hạ kiến thức nông cạn không nhận thức được. Cũng không biết làm sao sử dụng. Đạo hữu từ thường giới mà đến, khẳng định kiến thức rộng rãi, hy vọng là có thể chỉ điểm cho hàng mộ một phần. Ngón tay hàng lập chỉ vào những thứ này, bất đồng thanh sắc nói. À, những tài liệu này là người từ nơi nào mà có. Những thứ khác chưa nói, nhưng có hai thứ này, dù ở lên giới cũng khó gặp. Đồng tự ánh mắt hướng những tài liệu này nhìn qua, trong miệng khẻ thang một tiếng, lập tức hừ không đánh ra một trạo. Nhất thời có hai món đồ hướng hắn bày đến. Chương 1176 hỏa linh ti và phá diệt pháp mục Hàng Lập ngưng thần nhìn lại, hai kiện đồ vật này, một cái chính là khối đồ vật trong suốt, còn một là con mắt màu đen. Thế nào? Thiện làng đạo hữu nhận ra chúng sao? Trước tiên, Hàng đạo hữu nói cho ta nghe, hai thứ đồ vật này lấy được như thế nào? Đồng tử lít mắt nhìn hạng lập một cái, có chút kinh nghi. Một vật là do ta lấy được từ trong một hỏa định đã được thừa đốt không rõ qua bao nhiêu năm, còn thứ còn lại chính là mắt của một con yêu thú bà mắt. Hạng lập không một chút dô giếm, nói nhẹ. Vậy thì đúng rồi, đúng như ta nghĩ. Đồng tử lộ ra thần sắc tán đồng, sau đó nhớ khôi ánh sáng trầm suốt lên, trong miệng nói. Thứ luyện chế trong hỏa định này, thiên hạ gọi là hỏa linh ti là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến lĩnh giác hỏa thuộc tính, ngay cả lĩnh giới cũng khó gặp. Bản thể của nó là một loại âm thuộc tính khoáng thạch hình thấy. Nếu đèn thiêu đốt liên tục nhiều năm trong liệt hỏa, cờ duyên xảo hợp nếu không bị hòa tan thì mới có khả năng hình thành nên loại tài liệu này. đồng Tử cười nói, "Hỏa lĩnh tí." Hàn Lập nhìn đồ vật nọ trong tay Đổng Tử, mặc hiện ra một tia cổ quái. Thứ này tuy nó như vậy, Nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng chả thấy giống linh ti. Bộ dạng hiện tại, tất nhiên không phải là hình thái cuối cùng của hỏa linh ti. Cần tu sĩ tinh thông công pháp hỏa thuộc tính, đem đồ vật này ngưng luyện hóa ti là được. Ấy, người thì không thể làm rồi, mà bên cạnh việc có thể sử dụng một loại tài liệu, bản thân hỏa linh ti, kỹ thuật cũng là nhất kiện bảo vật khó tiền. Chỉ cần luyện hóa rồi sử dụng trực tiếp để chiến đấu, luận uy lực, Thậm chí không hề dưới phi kiếm bình thường, nhưng ta có chút kỳ quái. Họa linh tuy, tự hồ phải có màu lam nhạc, nhưng cái của ngươi lại là một khối trong suốt. Tự hồ trong trí nhớ của ta có điểm bất đồng. Đồng thời dáng vẻ nghi hoặc, chần chừ nói. Ờ, nói như vậy, phải mất bao nhiêu lâu mới luyện chế được họa linh tuy. Hàng lập lại nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động. Loại tài liệu này, sợ dĩ gặp không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là thời gian luyện chế quá dài, nhẹ thì hơn trăm năm, có khi phải mất đến vài trăm năm. Lại nói, loại tài liệu này luyện chế càng lâu thì thể tích thu lại càng nhỏ, lại càng tinh thuần hơn. Động tử giải thích, thì ra là như vậy. Hàng lập sắc mặt, chợt lộ ra vẻ hiểu ra. Ngươi lại nghĩ tới điều gì? Động tử kia nhìn chằm chằm hàng lập, kỳ quái hỏi. Không có gì, ngươi nói tiếp về thứ kỳ đi. Hàng Lộc cười nhẹ, dáng vẻ từ chối trả lời, ánh mắt dừng trên Nhàn Châu kia. Đồng tử trầm xuống một chút, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn, mà sau khi xem xét Ô Hác Nhàn Châu thì nhàn nhạt nói: "Vật này là lịch cũng thật lớn, đến khi ta nhìn thấy cũng phải động tâm, đáng tiếc, phụ xuân giới này chỉ là một tuy phân thần của ta mà thôi, mà vật này cũng ta thuộc tính có trúc tương khắc, tu luyện nói lời ít có chút hữu hạn." Lại có thể làm thần niệm ta bị hao tổn. Nhãn chầu này có là lịch lớn như vậy sao? Hàng lộc nghe đồng tử ngợn ngơ Đã có vài phần không tin Lúc trước, hàng đánh chết tam mục yêu thú Tuy rằng cảm thấy yêu mục này có chút thần thông Nhưng trình độ hiểu biết Thì còn thua xa so với thiên làng thanh thú hm, Ngươi thì biết cái gì? Vật này có đẳng cấp Cở thiên địa Trần Linh Trần Long kỳ lân đó Đồng tử bất mạng hư lạnh Điều này ta tự nhiên biết, tuy rằng nhân giới chúng ta không có thiên địa linh thú bậc này, nhưng lời đồn đại cũng không ít, chẳng lẽ chủ nhân vật này cùng Trần Long thật sự có liên quan? Hàng lập thật sự giật mình. Tuy rằng không phải, nhưng cũng không có xa biệt lắm. Đây là yêu thú cùng Trần Long, trời sinh tự định, thử liệt hùng thú ba mắt, ở linh giới tiến tâm lượng lẫy thần thông phá diệt pháp mục. Còn thú này sinh ra có ba đầu, nằm đuôi, đầu ở giữa chỉ có một con mắt, chính là phá diệt pháp mục. Nghe nói bình thường con mắt này tuyệt không mở ra, nhưng một khi mở ra, liền trực tiếp sẽ rách không gian, sát nhân vô hình. Đương nhiên nếu chỉ có con mắt này, thì tự nhiên không có thần thông lớn như vậy. Nhưng nếu được người dùng bí thuật tu luyện, đồng dạng có thể thu thập một ít pháp thuật quỷ dị. Khi trực tiếp tấn công địch nhân, đối phó với đại bộ phận ảo thuật, đuộn thuật, Cho dù là thuấn dị thuật, cũng trốn không thoát khi bị con mắt này khóa lại. Cho nên các tu sĩ tu luyện các bí thuật, cùng loại với thiên nhãn thông, xem con mắt này như trí bạo, tìm trăm phương nghìn kế mà để lấy được. Đồng tử ngưng trọng dị thường nói, Hàng Lộc nghe vậy bèn hít một hơi, kênh ngạc nhìn yêu một trong tay. Nếu thật sự là phá diệt pháp mục thuần khiết, giá trị to lớn, cho dù không bằng kim khuyết ngọc thư nhưng cũng không kém xa. Chẳng qua, khỏa phá diệt pháp mục này, thoạt nhìn cũng rất không thuần khiết. Xem ra, yêu thú bị ngươi diệt sát, không phải là chân chính thử liệt thú, mà chỉ là một bộ phận dị trụng huyết mạch của linh thú. Hơn nửa con mắt này, chưa triệt để sinh thành, xem chừng đã bị người lấy. ai? thật không biết nói người xui hay là may mắn đây? Động tự chợt chợt nói, lời này là cái gì? Hàng lập trong mắt tình quan chợt lóe hỏi, rất đơn giản. Nếu là mắt của thử liệt thú trưởng thành, luận thu vi hiện tại của ngươi muốn tu luyện phá diệt pháp mục, nằm mơ đi. Nhưng nếu là mắt của yêu thú chưa thành niên, thì có thể thử một lần. Chẳng qua uy lực tự nhiên thù xa cái trước, nhưng yêu mục này cũng không phải do chân chính thử liệt thú sinh ra, chỉ sợ cùng phá diệt pháp mục thần thông nguyên bản có chút khác biệt. Đồng tự nghiêm trang nói, chẳng lẽ nói, chi mục thần thông của dị trùng linh thú này, so với phá diệt pháp mục, Thật sự không thể bằng sao? Hàng lập một quan chấp động. Nói là như vậy, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Ta nhớ rõ, phần thiên yêu vương ở linh giới cựu linh sơn. Tự hồ chỉ kế thừa vài phần huyết mạch của hỏa kỳ lân. Nhưng kế thừa thần thông đích thực của hỏa kỳ lân. Ngay cả chân chính họa kỳ lân cũng phải tránh nuôi ba phần. Chẳng qua, loại chuyện như vậy cũng ít lại càng ít. Bất quá ta nhớ không nhầm trong lời nói. Người từ hội tính toán tới không gian tiết điện, phá quyền luật tiến vào linh giới. Nếu là như vậy, phá diệt pháp mục không tu luyện không được. Động tự ngầm cười nói. Vì cái gì? Hàng lập mì hơi động đầy, có chút ngạc nhiên. Chuyện tình có liên quan đến không gian tiết điện, hẳn tất nhiên sẽ không khách khí. Hướng vị linh giới yêu tộc này thành giáo một phen. Nhưng đáng tiếc, đối phương cũng là lần đầu phụ xuống nhân giới. Đối với điều này, thật sự biết rất ít. Hiện tại hắn bỗng nhiên đề cập đến con thú này, hàm lập tự nhiên có chút kỳ quái. Thử liệt thú, tuy rằng không giống nhiều thiên côn bằng cùng la miên thú, có khả năng mạnh mẽ xuyên qua các khai hở không gian giữa các giới, nhưng có được thần thông có thể làm yếu bớt đi cách giới lực. Về phần rốt cuộc, có thể thật sự làm suy yếu được bao nhiêu phần, tự nhiên phải xem tình huống tu luyện cùng thần thông của yêu mục lớn nhỏ ra sao? Đồng tử chầm rãi nói yêu mục này thật sự có năng lực ấy. Hàng lập đồng dung. À, pháp mục một khi tu luyện thành công, người tự nhiên sẽ biết được thật giả. Lão phu há có thể lường gạt. Đồng tử dáng vẻ như người lớn nói. Hàng lập nghe vậy trầm ngâm chấp quyền đa tà. Mà đồng tử thấy vậy mỉm cười, hai tay đùa nghịch hai đồ vật nhỏ tùy ý trước bồi dạng của hàng lập. Hai thứ đồ vật này không bằng, còn thứ khác thiên làng đạo hữu có hay không nhận biết được. Hàng lộng ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh trở lại, ngược lại hỏi tới các đồ vật khác, tự hồ đem sửa tình phá nhiệt pháp mục, hoàn toàn bước bỏ đằng sau. Động tử thấy tình hình như vậy, trọn mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, tức tối, nhưng bất cần trả lời, tinh thạch kia là ly mộng tinh thạch, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế phong thích, huyện thuật pháp khí mà thôi. Đối với tu sĩ chúng ta bình thường cũng không dùng tới, nhưng theo ta được biết, Nhất gia thiên huyện môn ở linh giới, lại từng ra giá trên trời, thuộc mua loài tinh thạch này, nhưng chẳng biết tại sao lại hủy bỏ rất nhanh, cho nên loài tinh thạch này có hay không cách sử dụng kỳ diệu khác, Lão Phu cũng không biết. Dù sao, loài tinh thạch này cũng không thể xem là vật thường, mà hắc bạch sắc yêu đan kia, Lão Phu vụng về, không thể nhận ra loại nội đan của yêu thú nào, thuộc tính tự hồ kỳ lạ. Đạo hữu có thể mô tả một chút hình dáng của yêu thú đó được hay chăng? Còn yêu thú này có hình dáng rất cổ quái. Hàng lập nhướng mày, nhớ lại ngày đó ở hồ nước trong trụi ba cốc có đánh chết một con lạnh nhục yêu thú bắt đầu chậm rãi hình dung. Độm tự nghe Hàng lập miêu tả xong cầm nhắc trong chốc lát. Sau một lúc bèn lắc đầu. Ta cũng chưa nghe nói qua loại yêu thú này. Chắc là một loại biến dị yêu thú. Nhưng theo lời ngươi còn yêu thú này cũng không có nhiều thần thông, yêu đan phòng chừng cũng không có tác dụng quá lớn. đồng tử quả quyết nói, nhưng yêu thú kia trên phương diện thu liềm khí tức có chút thần thông, có lẽ nội đan còn yêu thú này có thể dùng để luyện khí. lão lại như có điều suy nghĩ, lập tức một tay hướng trên mặt đất trảo một cái, nhất thời hắc bạch sắc yêu đan bắn vào trong lòng bàn tay, hơi chuyển động, từng trận hắc bạch khí phát ra. Phân biệt rõ ràng, rõ rệt gì thường. Như vậy đi, để bộ lại phòng lưu sĩ của ngươi bị tổn thất, ta có thể truyền thù cho ngươi phương pháp tinh luyện hỏa linh ti, cùng cách tu luyện phá diện pháp mục. Cho dù ngươi có luyện chế hay không, hoặc luyện chế bất thành, cũng không làm cho lão Phu phải bận tâm. Hàng đạo hữu ngươi nghĩ như thế nào? Đồng tử không hề để ý đến điều đang ngược lại hai mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm hàng lập, sau một lúc dần trừ thử hỏi. Được, cứ theo lời thiên lang đạo hữu đi. Hàng lập không chút lo lắng, một lời đáp ứng, dường như cũng đang chờ đồng tử đáp ứng lại như vậy. Đồng tử lặng đi một chút, nhưng lập tức nghĩ thông suốt điều gì, mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhón lên một cái, thân thể liền tán loạn tiêu thất. Hai vật đang cầm trong tay, trực tiếp rơi xuống. Hàng lập liền trả một cái vào hư không, nhất thời đem khối trong suốt cùng ô hát nhạc châu thu vào trong tay. Cơ hồ cùng lúc đó, trong tai hắn truyền đến tiếng truyền âm của thiên lang thanh thú đúng là khẩu quyết tu luyện hai loại đồ vật này hàng lập trong lòng ruồng mình nhất thời tâm thần thu lại bất đồng tỉnh tỏa ghi nhớ nửa ngày sau tại một lầu cát trên một ngọn núi trong nội khu lạc vân tông vài tên quản sự trúc cơ kỳ đang tụ tập một chỗ cùng kiểm kê một đống các loại tài liệu trong túi trữ vật bỗng nhiên một đạo hồng quang lóe lên lướt qua bay vào trong lầu cát Sau khi xoay một cái trên không, liền ra vào một tay gã Lam Bảo tu sĩ, vụ một cái, đạo hồng quang bảo lệnh ra, một khối ngọc dạng cùng một khối lệnh bài trong hỏa diệm rơi ra. Tên Lam Bảo quản sự tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hai vật này vào trong tay, cúi đầu nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đưa hai tay vào trong hỏa cầu. Sau một khắc, hỏa cầu ầm vang lên một tiếng, giữa hư không biến mất không thấy. Nhưng thần sắc làm bào tu sĩ lại càng thêm ngưng trọng. Chương 1177 Tùng Tích Hắn nhìn lệnh bài trên mặt đất, lại thấy vẻ mặt kinh nghi của mấy người khác liền cười khổ. À, là chuyện âm phù của Đại trưởng Lão. Ra lệnh cho ta, nổi trong ba ngày, phải tập trung đủ các loại tài liệu trong ngọc dạng. Nghe khẩu khí của Đại trưởng Lão, là loại tài liệu hy hữu dùng để luyện khí. Các vị siêu hình, xem ra chúng ta phải bỏ qua mấy việc khác, toàn lực hoàn thành phần phó của đại trưởng lão trước. Các tên tu sĩ kia nghe được lời này đều kinh hãi. Nếu là phần phó của đại trưởng lão, tự nhiên phải lấy việc này làm trọng. Nhìn xem tài liệu trong ngọc dạng, nếu trong tùng môn còn tồn kho, liền lập tức lấy ra. Còn không thì lập tức đi kiếm cổ kiếm môn cung bách sào viện để tìm kiếm, đặc biệt là bách sào viện am hiệu luyện khí. Hẳn có thể có đầy đủ các loại tài liệu, nếu không, đại trưởng lão sẽ không chỉ cho chúng ta thời gian ba ngày. Một gà lúng tuổi, mặc áo bào sám, quyết đoán nói. Làm bào thu sĩ cùng các gà còn lại, tự nhiên, liên tục gật đầu. Các trúc cơ kỳ quản sự, sau khi thương lượng vài câu, liền đều ngự khí bay ra khỏi lầu cát, vội vội vàng vàng tới các nơi, bắt đầu điều phối tài liệu trong ngọc dạng. Ba ngày sau... Làm bảo tu sĩ mang theo một túi trữ vật căn phòng, đưa đến bên ngoài tự mậu phong, nhưng tất nhiên bị cầm chế tại ngọn núi cản lại. Vị trúc cơ kỳ đệ tử này, sau khi thả ra một đạo truyền âm phù, đã lấy túi đồ ra, cùng kính hai tay dần lên, Thời gian uống một chén trà nhỏ, đột nhiên cầm chế tự như một tầng sương mù, quay cuồng, tiếp theo là một thà. thả. Sau khi linh quang lóe ra, đã đem túi đồ trên tay lam bảo tu sĩ, cuốn bày đi. Làm bảo tu sĩ trong lòng ruộng mình, hướng về phía tầng sơn mù lại vài cái, rồi mới cung kiến ngựa khí đằng không bay đi. từ mộ phòng trọng nháy mắt, khôi phục lại như cũ, hết thảy đều bình thường, dường như chưa có sự tình nào phát sinh. Tại đồng phụ trên mộ phòng sơn, hạng lập thu lại nhân hình khôi lỗi, thần sắc lạnh lùng, dùng thần thức kiểm tra các loại tài liệu trong túi trữ vật. Không tồi tất cả đều đủ sản gia các quản sự trong tông cũng có chút bận sự. Một lát sau, hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói: "Người thân là Lạc Vân tông đại trưởng lão, bọn họ nào dám không tận tâm tận lực, bất quá ta cũng không nghĩ tới, người lại xoay bọn chúng tìm phụ trợ tài liệu, nghiên luyện Hỏa Linh Ti, người đầu có tu luyện Hỏa thuộc tính công pháp." Thân ảnh đổng tử hiện lên phía trên đỉnh, ánh mắt kỳ quái nhìn hàng Lập. "Điểm này ta tất nhiên biết, nhưng tài ta có một vật, cho dù trên người có ít nhiều hỏa lực, nhưng đều có thể sử dụng lên hỏa cô động lình ty. vật ấy chính là nguồn gốc sinh ra bảo vật hỏa lình ty, là dùng nó để cô động hỏa lình ti chính là biện pháp thỏa đáng nhất. hạng lập bình tình nói, vỗ bình hông, nhất thời một hỏa hồng tiểu định bắn ra, xoay quanh một vòng, điện huyền phù phía trước người. đồng tử hai mắt nhíu lại đánh giá hỏa định, không nói gì gật đầu. hạng lập mỉm cười giơ tay về túi đồ trên mặt đất, một màn bạch quang hiện ra rồi biến mất, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra mười mấy hộp gỗ, hộp ngọc lớn nhỏ. Hàng Lập nhẹ nhàng xoay tay về phía hỏa đỉnh. Hỏa định vô thành vô tức bay vút đến, trong đỉnh oanh long thành vang, một đoàn xích hồng hỏa diễm xuất hiện, trong chớp mắt, hóa thành hơn 10 con xích hồng hỏa nga vây quanh hỏa đỉnh bay múa. Hỏa diễm hóa linh Bảo vật này của ngươi uy lực bình thường, nhưng là bảo vật hỏa thuộc tính phi thường thuần khiết, thật thích hợp thay ngươi cô đọng hỏa lên ti. Chẳng qua, dù là vậy, các hoạt nhà này do hỏa định sinh ra không phải là do pháp lực ngươi biến thành. Khi thao tác, khẳng định có chút cẩn nhắc, dùng phương pháp này cô đọng hỏa lên ti, chỉ sợ phải phí thật lớn tâm thần, chỉ cần bất cận một chút, chỉ sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Độm tự cảnh báo điều này thì đạo hữu yên tâm, hàng một cái khác thì không có, nhưng kiên nhận thì lại có thừa. Hàng lập cười ha ha, lơ đãn nói. Đồng tử nghe hàng lập nói như vậy, tự nhiên sẽ không khuyên. Chỉ thấy hàng lập hai tay bắt lại niềm chú, một đào pháp quyết đánh vào phía trên hỏa định. Nhất thời, hỏa định này xoay chuyển, hình thể cuồng trướng, trong nhai mắt đã hoa lớn lên gấp mấy lần. Hàng lập lúc này tay áo bào rung lên, khối đồ vật trầm suốt lập tức từ trong tay áo bay vụt ra, tiến vào trong đình không thể bọn giáng. Nhất thời, Hỏa Đình oanh một tiếng, từng đoàn xích hồng hỏa diễm nối tiếp hiện lên bên ngoài Hỏa Đình, trong đình cùng ánh lửa trùng thiên, khối đồ vật trong suốt trong xích hỏa lúc ẩn lúc hiện, bị các con hỏa nhà truy đuổi ra phía trên hỏa diễm. Hàm Lập thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, mười ngón tay đan chỉ liên hồi. Hơn mười pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, toàn bộ đánh vào trên người các con hỏa nha. Hỏa nha nhất thời một trận sao động, cả đám nhắm nhắm vào đồ vật trong suốt, điên cuồng, phun hỏa. Mà vật kia dường như hấp thu hỏa nha chi hỏa, tùy theo ngọn lửa thiểu đốt, mặt ngoài dần dần hồng rực lên, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi. Hàng lập khứng về một ngọc hạt trên mặt đất, chảo một cái, nắp hộp tự mở ra. Lộ ra bên trong một tiểu khoái Cao trạng vật phẩm màu lam nhạt Thủ chỉ nhất điện Cao trạng vật phẩm bay vào trong hỏa định Gặp lửa liền biến thành chất lỏng màu lam Bị đồ vật trong suốt Hấp thu tất cả không như một giọt Hàng lập thấy vậy trong lòng vui vẻ Đình chỉ pháp quyết Đầu ngón tay cái bắn ra trùng trùng thanh ti Toàn bộ nhập vào trong xích diện Ngọn lửa nhất thời tăng vọt vài thước Đồng thời trong đền ngợn ngẩn Truyền ra tiếng động Mà hàng lập Thần sắc lại vô cùng nghiêm nghị, hai tháng sau, một đạo thanh quang bay thẳng đến ngọn núi cao nhất của Lạc Vân Tông. Kết quả sau khi chợt lóe lướt qua, ngay tại núi, tại chỗ lối vào đại điện Hào Quang chợt tắt, hiện ra thân ảnh của Hạng Lập. Hơn 10 đệ tử Lạc Vân Tông đang gác cửa điện, sau khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Hạng Lập, mọi người đều kinh hãi, vội vàng cúi người tham bái. Hạng Lập khoát tay, nhấc chân, thân ảnh liền biến mất. Ngày sau đó, quỷ dị xuất hiện phía trong cửa điện. Chúng đệ tử tự nhiên hoảng sợ, không khỏi ngắm theo. Chỉ thấy hạng lập, chỉ bước vài bước, thân hình lé lên mấy lần, liền biến mất tại phía trong hành lang. Các đệ tử canh gác trong cửa, lòng đều hoảng sợ. Đối diện với vị đại trưởng lão, càng thêm kính sợ vài phần. Khi hạng lập xuất hiện trong đại sảnh, nhân vật chân chính chủ trì lạc vần tông, lữ lạc, đang đi qua đi lại trong đại sảnh. Trên mặt ẩn hiện vẻ lò âu. Hàng sư đệ, cuối cùng người cũng xuất hiện, xem ra đã nhận được truyền âm phù của ta rồi. Lữ lạc quay đầu vừa thấy Hàng lập, trong mắt vui vẻ, vẻ lo âu tự hồ giảm bớt đi vài phần. Hàng lập cười nhẹ, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện tại cây ghế trước mặt, thòng dòng ngồi xuống, mới lên tiếng. Truyền âm phù có nói qua, đám chất điệt mất tích trong trụy ma cốc, việc này có chút quỷ gì, còn liên quan đến phái linh. Và tên đệ tử ký danh của ta Tự nhiên ta phải đến đây Để hỏi rõ ngọn nguồn Vị này có chút kỳ quái Đám người Bạch Sư Điệt đi trị Ma Cốc Đã gần nửa năm Theo tính toán là đã phải trở về tông môn Nhưng theo hồi âm của các đệ tử Được phái đi tìm kiếm Chỉ có tu sĩ nhìn thấy bọn họ nhập cốc Nhưng không ai nhìn thấy họ đi ra Cũng có tu sĩ bên ngoài cốc Tình cờ nhìn thấy các nàng Nhưng sau đó quỷ dị biến mất Trong trụy Ma Cốc Ta hoài nghi, bọn họ chẳng lẽ đã... Tới đây, thành âm lử lạc dừng lại. Hay là ba người các nàng xông vào trong nồi cốc, đã gặp điều nguy hiểm hoặc bị nhốt lại phía trong? Hàng lập tiếp lời thần sắc nhàn nhạt, nhìn không thấu trong lòng hắn, đang suy nghĩ điều gì? Đúng vậy, vị huynh cũng nghĩ như vậy. Trụy ma cốc tuy vẫn còn rất nguy hiểm, nhưng sư đệ đã tiến cấp đến đại tu sĩ, lại từng có kinh nghiệm xông qua nồi cốc. Đại khái, việc tìm kiếm trong nội cốc, hẳn là không có vấn đề gì. Lữ Lạc Trần trừ hỏi. Được, trong nội cốc, khai không gian liệt phùng đối với ta cũng không có nhiều nguy hại. Chỉ cần không đi vào chỗ đặc biệt nguy hiểm thì không có gì đáng ngại. Ta vừa hay chấm dứt luyện khí, đi một chuyến cũng không sao. Hàng Lộc khẽ cân nhắc rồi liền mạch nói. Vậy thì tốt lắm, làm phiền sư đệ vậy. Chẳng qua bây giờ sư đệ thân là đại trưởng lão của Bồn Tông quyết định sự hân suy của bồn tông, nên lấy việc an nguy của bản thân làm trọng. Lữ lạc đầu tiên là cao hứng, nhưng lập tức nhớ ra, vội vàng dàn dò. Lữ sư huynh cứ yên tâm, ở thiền nam, chắc là cũng chưa có nhân vật nào có thể làm thương tổn ta, ta cũng sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm gì. Hàng lập cười, lờ đợi nói, nhưng trong lòng nghĩ đến thiền sắc ma thi, bị lạc trong trụi ma cốc năm xưa. Chẳng lẽ, việc tâm nữ mất tích, cùng mà thi có điều gì quan hệ. Không rõ vì nguyên nhân gì, Bổng Dương Hàn Lập lại nảy sinh ý niệm này trong đầu. Trong lòng kỳ quái, nhưng bên ngoài thần sắc Hàn Lập trấn định dị thường. Sau khi Hàn Nguyên cùng lững lạc một chút rồi mới cáo từ rời đi. Hai ngày sau, hàng Lập tiến vào trong Cấm địa xem xét tình hình nam cô nguyện một chút rồi liền một mình ly khai Lạc Vân Tông, thẳng hướng đến Trụy Ma cốc. Hơn một tháng sau, Tại cả nội của vùng đông dụ quốc Sơn Châu, có ba đạo đồn quang phi đồn cực nhanh, bỗng nhiên dựng lại phía trên một tòa tiểu sơn vô nhanh. Sau một trận xoay quanh, ba đạo đồn quang liền hạ xuống, hiện ra ba gã đại hán. Ba người thân hình đều càng lớn, trên vai mỗi người hai thanh phi xoa màu sắc bất đồng, khuôn mặt có vài phần tương tự, tự như đồng bào huynh đệ. Mà ở đỉnh tiểu sơn, đã có ba gã tu sĩ sớm đứng chờ. Một lão giả, một trung niên nhò sinh Và một gà thanh niên Mặc lộ ra vẻ cười nhạt để hậu lão ca phải chờ đợi rồi Huynh đệ chúng ta trên đường có việc trì hoãn một chút Ngàn lần hy vọng Lão ca không lấy làm phiền lòng á ở hai bị đạo hữu Cũng là đệ tử quý tổng sao Gà hán tử lớn tuổi nhất dáng vẻ cầm đầu Thần tình hào sản, hướng lão giả cười to nói Nhưng sau khi lướt qua thanh niên Cùng trung niên nhò sinh Trong mắt có một tia kinh nghi hiện lên Bởi vì hắn phát hiện Lão giả cùng trung niên nhỏ sinh Đều thành thành thật thật Ôm quyền đứng hai bên thành niên nhân Trên mặt cùng kính Cho dù lão giả nghe được đại hắn Đang hướng về hắn chào hỏi Cũng chỉ cười đáp lệ mà thôi Nhưng bộ dáng không dám chủ động đáp chuyện Điều này tự nhiên trong lòng đại hắn Lắp bắp kinh hại Thật niệm đạo qua thành niên nhân Trong lòng phát sinh hoảng sợ Bởi vì thân thể đối phương cứ như sương mù vậy, thần niệm quét tới lại không có chút kết quả, các bạn không nhìn ra pháp lực đối phương nồng sâu như thế nào. Ba gã đại hán đều biến sắc. Chương 1178: Trở lại Trịnh Ma Cốc. Các người chính là Kim Hải Tân, Triệu thị huynh Đệ. Thanh niên bỗng nhiên hướng ba người mở miệng cười hỏi, các hạ là ai? Hầu đạo hữu, có chuyện gì? Đại hán cảnh giác hỏi, triệu đạo hữu không được vô lễ. vị này chính là bổn tông đại trưởng lão, còn người còn lại là lâm sư đệ. Lão già mở miệng, nhưng lời vừa nói ra, khiến cho ba gã đại hán tim nhạy thành thịt. Đại trưởng lão, chẳng lẽ là hàng tuyển bối của quý tông? Đại hán cầm đầu, vẻ khó tin thuốc lên. Không sai, tại hạ đúng là lạc vần tông đại trưởng lão, hàng mộ kêu hầu sư điện hẹn các vị đạo hữu tới nơi đây. Thật là có chút đường đột. Thành niên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Chính là Hàng Lập, đã thẳng một đường từ Lạc Vân Tông đến Đông Dụ Quốc. Không dám, nếu là tiền bối triệu kiến, đó chính là bây giờ của huynh đệ ta. Đại hán cầm đầu giật mình, cẩn thận liếc mắt, đánh giá lại Hàng Lập. Xác định tướng mạo đối phương tương tự như lời đồn. Lúc này cũng không dám chầm trễ, vội vàng cưới người hành lệ, kính cận dị thường. Hai người còn lại, Cùng kích đồng thi lệ. Không có gì, ba bị đạo hữu không phải là đệ tử của bổn Tông, bất tất đa lệ. Ta nghe sư địch nói, bà vị từng ở trong cốc, gặp qua nữ đệ tử của bổn Tông, không biết việc này có hay không. Hàng lập khoát tay, thông dòng hỏi. Người tiền vui nói, chính là bạch tiên tự, đích xác, huyền đệ chúng ta đã từng gặp trong trụy ma cốc. Đại hán cầm đầu người hàng lập hỏi bèn ngẩn ra, nhưng lập tức thành thật trả lời tam vị đạo hữu, có thể đem tình hình lúc đó mô tả cẩn thận cho hàng mộ nghe một chút được không? Hàng lập ôn hòa hỏi. Cái này đương nhiên là được rồi. Mấy tháng trước, huynh đệ chúng ta bởi vì cần một số tài liệu luyện khí, nên tiến vào trụi ma cốc tìm vận khí. Nhưng luôn luôn chỉ ở phía ngoài cốc, khi đã có thu hoạch, liền chuẩn bị rời khỏi cốc. Trên đường quay về, trên đường gặp ba người bạch tiên tử. Năm xưa, ta cùng bạch tiên tử từng có cơ duyên gặp mặt. Cho nên ta liền tiến lên bắt chuyện đôi công. Nhưng bạch tiên tử ba người sắc mặt có nét lo âu. Tự hồ đang tìm kiếm cái gì, cũng không nói thêm gì với huynh đệ chúng ta. Liền rất nhanh lì khai. Huynh đệ chúng ta liền lập tức xuất cốc, rút cuộc chưa từng thấy ba vị tiên tử trở lại. Đại Hán cẩn thận kể lại. Đạo hữu có thể nói rõ chỗ đã gặp bạch siêu điệt được không? Ta có một bản đồ ngoài cốc trụy mà cốc, người đại khái có thể đánh dấu vị trí đã gặp các nạn được chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút, tay áo trùng lên, một khối thành sắc ngọc dạng bay về phía đại hán. Địa phương gặp Bạch Tiên tử, nằm đất sâu trong khu vực ngoại cốc. Đại hán này vội vàng tiếp lấy ngọc dạng, trước giải thích vài câu, đã đem tâm thần đám chìm trong ngọc dạng, chỉ trong phút chốc đã hoàn tất, liền cung kính hai tay đem ngọc dạng trả lại cho Hàn Lập. Hàn Lập nhấc tay Ngọc Giảng liền hóa thành một đạo thanh quang, bay vào trong tay. Thần thức đạo qua, đưa lọc mày nhẹ nhàng nhướng lên. Quả nhiên đã rất gần nồi cốc. Lọc này thật làm phiền ba vị đạo hữu. Hậu Sư Điệt, Ngô Sư Điệt. Hai người bồi tiếp ba vị đạo hữu một chút, ta đi trước. Hàng lập đen Ngọc Giảng thu lại, hướng ba đại hán cười cười. Sau đó nhẹ nhàng hướng lão giả cùng nhau sinh phân phó. Cùng tiện Hàng Sư Thúc. Nhà sinh cùng lão giả lập tức khom mình, ba người đại hán cũng không dám chậm trễ, làm ra cung tiện tư thế. Hàng lập thành quan đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng trái mắt, phá không bay đi, trọng nhai mắt biến mất phía chân trời. Hậu lão ca, vì đại thật sự là hàng tuyển bối, đã tiến dài đại tu sĩ của quý tổng ư. Thấy thanh hồng biến mất ở phía chân trời, một đại hán nãy giờ thủy chung không có mở miệng, thở dài một hơi dường như có chút khó tin hỏi, còn không phải hay sao? Tam vị có thể gặp mặt cũng coi như có cơ duyên. Phải biết rằng hàng sư thúc danh đầu vô cùng lớn, nhưng cực kỳ ít tiếp kiến đệ tử trọng tông. Ta cũng chỉ là gặp qua sư thúc một vài lần mà thôi. Hậu lão giả buông lòng thần sắc, cười khổ nói: đúng vậy, chàng sư thúc cũng rất ít khi cùng nội môn đệ tử tiếp xúc, tuy rằng ta gần kết kim đăng đã được mấy chục năm nhưng trước kia tại lễ đại điện chỉ đứng xa nhìn thấy một lần lúc này đây nếu không vì sự việc đám người bạch sư tỷ chỉ sợ đại trưởng lão còn chưa rời khỏi đồng phủ Trùng niên nhạo sinh cũng nói như vậy nói như vậy ba người bạch tiên tử thật là mất tích trong trị mà cốt lúc trước huynh đệ ta nghe phòng thanh còn tưởng là lời nói vô căn cứ đại hán cầm đầu run sợ nửa ngày sau miên ngưng trọng hỏi việc đã vậy cũng không có gì phải dâu dím đã người bạch sư mùi đích thật đã xảy ra chuyện. lão già thở dài. Bạch tiên tử ba người đều là kết đan tu sĩ, như thế nào dễ dàng mất thích, hay là các nạn tiến nhập nổi cốc. Đại hán cầm đầu giật mình. Chỉ sợ là như vậy. Tốt nhất là các nàng chỉ bị vây trong nổi cốc. Nói như vậy, có hàng sư thúc ra tay, việc cứu các nàng hẳn là không có vấn đề gì. Nhà sinh có chút lo lắng. Bạch tiền tự có quan hệ gì sâu xa với hàng tiền bối không? Nếu không nghe khẩu khí của nhị vị lúc trước, hàng tiền bối thường không quan sự vụ lắm. Đại hán cầm đầu, lại nghe ra được điều gì? À, Bạch sư tỷ cùng hàng sư thúc quen biết đã lâu, nhưng ta nghĩ chủ yếu là nằm trên hai người vị đồng môn sư tỷ kia. Nghe nói liệu Ngọc sư tỷ là đệ tử ký danh của hàng tiền bối, người kia là mộ phái linh sư tỷ, căn bản là thể thiết của hàng sư thúc ba người các nàng xảy ra chuyện, hạng sư thúc sao có thể không ra tay quản việc này. Lão giả mỉm cười. Thì ra là như vậy. Bà gã đại hắn đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Tại thời khắc các tu sĩ kết đăng kỳ đang nghị luận, hạng lập lại xâm hướng phía trị mà cốc bắn nhanh đi. Thần quan đồn quan tay đang cầm xem xét một khối nhủ bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Như thế nào? Hạng đạo hữu đang lo lắng cho đệ tử cùng thị thiết, Hay lại lo nghị kiêm khuyết Ngọc Thư trong tay, chưa thể tham ngộ? Trong tay Hàng Lập, bỗng truyền đến một kỳ thanh âm của đồng tử. Hàng Lập ánh mắt dần lóe, nhìn lướt qua tay áo của mình, mới nhàn nhạt trả lời. Ba người các nạn, tam chín phần mười, đã tiến nhật trụy ma cốc nổi cốc. Chỉ cần không gặp phải chuyện không may, việc cứu các nàng sẽ không tốn nhiều khí lực. Thật ra người truyền thủ cho ta, Ngân Châu Văn, có phải hay không có chỗ nào bất thường? Nội dung trong Ngọc Thư thật sự quá khó hiểu, chỉ có thể khẳng định, đích xác bên trong có ghi lại phương pháp luyện chế một bộ phù triện, nhưng nội dung lại quá huyền ảo. Hm, việc này tự nhiên là như vậy rồi, nội dung nguyên bản Ngọc Thư này ghi lại chính là phù triện chi đạo do tiền nhân tu luyện. Nếu cá nhân ngươi có thể dễ dàng thâu đáo, chính bản thân ta sẽ hoài nghi Ngọc Thư này là đồ giả, hướng chi cả ngươi lấy được chỉ là một nửa trang Ngọc Thư việc tham ngộ tự nhiên càng phải nỗ lực. Đồng tử cười nhẹ, không chút nào kỳ quái nói. Người nói cũng có chút đạo lý. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, khi rảnh ta sẽ tìm hiểu một chút. Hằng lộng gật đầu, lập tức đem ngọc thư cất kỹ vào. Hằng đạo hựu, ta đã đem ngần châu văn dạy cho ngươi, lại đem phương pháp chế luyện hỏa linh thi cùng phương pháp luyện chế phá diệt pháp mục truyền cho ngươi. Người nên chờ giúp ta chống đỡ vượt qua ải hóa hình lôi kiếp đồng tử trầm xuống bình tình hỏi thiền làng đạo hữu yên tâm hạng bộ đã đáp ứng tuyệt nhiên không đổi ý chờ xong việc này tìm một nơi bí ẩn sẽ trợ giúp người biến hóa thành công hạng lập thản nhiên trả lời được có những lời này của đạo hữu ta đã yên tâm đồng tử tử hồ phi thường hài lòng câu trả lời của hạng lập cũng ngậm miệng không nói thêm mà hạng lập đồng dạng cũng không nói toàn lực thúc dục đồn quang sau chấp động vài cái liền biến mất vô ảnh vô tung nửa ngày sau tại lối vào vạn lệnh sơn mạch trụy ma cốc truyền thống trần do quỷ lên môn kiến tạo năm xưa vẫn đứng vẫn bên ngoài cốc khẩu nhưng bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày tự hồ không được ai sử dụng đã nhiều năm điều này cũng khó trách năm xưa bên ngoài trụy ma cốc bị giải đặt cơ chế cùng vô số khe không gian vầy quanh nhưng hiện giờ chẳng nhận hơn phân nửa khe không gian không thể bóng dáng, mà ngay cả tầng cấm chế phía ngoài cũng như có như không. Chỉ cần có tu vi cách đăng kỳ trở lên là có thể theo các địa phương có cấm chế bạc nhược dễ dàng nhập cốc, thậm chí không cần phải có kinh nghiệm từng trại tài cốc. Truyền thống trận do quỷ linh môn kiến tạo này tự nhiên trở thành vô dụng, đương nhiên Trì Ma cốc vẫn là nơi tất kinh chi địa, dù đã có phần đông tu sĩ đi qua nhiều lần. Những mức an toàn vẫn thua xa so với các địa phương khác, nhưng hiện giờ ở phụ cận truyền tống trận, đang có 5-6 gà tu sĩ phục sức khác nhau, đang thương thảo điều gì? Bọn họ đều là tu sĩ kết đăng, thậm chí trong đó có một người là kết đăng hậu kỳ, bộ dạng từ hồ đang chuẩn bị tiến vào trong cốc khẩu. Bỗng nhiên ở chân trời xa xa, truyền đến thành âm xe gió như có như không, đám người này cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chân trời xa xa chợt lóe thành quang, tự hồ có một đạo độn quang bắn nhanh đến, khi bọn chúng vừa định ngưng thần nhìn, đã thấy đạo thành quang kia lủng lầy vài cái, liền quỷ dị biến mất không thấy. Mấy người này thần sắc đại biến, đều cẩn thận nghĩ muốn thả ra thần thức, thì tại chỗ khoảng cách hơn 10 trượng, tiếng xe gió lại truyền ra. Thành quang chợt lóe, một đạo thanh hồng không coi đám người này vào đâu, vọt qua, sau khi chấp động vài cái, Lệnh biến mất vào trong cốc khẩu không thể bóng dáng. Nhiều tu sĩ như vậy, nhưng không người nào có thể thấy rõ ràng bóng người trong thành sắc đồn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Chủ nhân đào thanh hồn tự nhiên là Hàn Lập. Hắn mặc kệ bọn tu sĩ kết đăng, đàn, đang hồi họp điều gì, trực tiếp tiến vào trong trủy ma cốc. Dựa vào địa phương đang dấu mà đại hán Kim Hải Tông đã chỉ Hàng Lập không nói hai lời, thẳng hướng phi hành. Địa phương này nếu hắn nhớ không nhầm, nằm không xa lối vào trong nội cốc, mà năm xưa, hắn cùng tự linh đi theo quỷ linh môn tu sĩ đã từng đi. Hơn nữa nửa nữ tự họ tống cùng tự linh lại là bàn tốt. Hàng Lập tự nhiên không cần lo lắng nhiều, trước tiên truy tìm tung tích tam nữ. Lấy độn tốc hiện giờ của Hàng Lập, hơn nửa ngoại cốc khe không gian liệt phùng đã ít đi rất nhiều cũng không có gì nguy hiểm để phải hạn chế. Hơn nửa ngày sau, hắn đã tiến vào trong không gian cở đại băng phùng trong nội cốc. Thành quang xoay chuyển, hàng lập mặt không chút thay đổi, tiến vào trong băng phùng.